Hỡi nầy đám gia mục thầy nàng bán thuốc, hôm nay đến nhà ta. Khách phương nữ bụng, lẽ nào ông ấy biết vị lang trung đó là ai? Người ấy rốt cuộc là ai? Lỗ Khôn nói. Để tôi có nghe Ngô sư đại nói. Sư phụ, cái địch đó là ai? Người này cải trang, ta không tận mắt nhìn thấy chưa đoán ra được. Sớm mai còn đến dùng phía Bắc thành dò la trinh kỹ, bây giờ con trả trước đi, đợi ta còn có việc sai bảo. Lỗ khôn dân lệnh đi ra Giảng Trấn Sơn lại gọi đệ tử thứ tư Tôn Quân Đệ tử thứ năm Bốc Duyên vào Nói chuyện cũng giống như vậy Kêu Tôn Quân đến phía Nam Thành điều tra Bốc Duyên đến phía Đông Thám Thính Khi dặn Bốc Duyên lại thuận miệng thêm một câu Để Ngô Khảm đi Thám Thính phía Tây Thành Phùng Tháng và Thám Thành tiếp ứng báo tin Giảng sư ca của con vết Thương Chưa lành không thể đi được Bốc Duyên nói Dạ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 người ấy cải trang con không nhận ra cũng không trách con được sớm mai con đến phía tây thành tham thính nếu thấy hắn thì chú ý quan sát động tĩnh của hắn Ngô cảm thưa dạ đột nhiên hai chân dạng chấn sơn động đậy lão đứng phất dậy thích phương không kiềm được thò tay giáng một góc rèm nhìn ra ngoài mới nhìn một cái cô sợ hãi thất sắc suýt kêu thét lên Hai tay Vạn Chấn Sơn đã bóp chặt yết hầu Ngô Khảm. Ngô Khảm thử kình cố bóp chặt hai tay Vạn Chấn Sơn nhưng hoàn toàn vô hiệu. Đôi mắt Ngô Khảm lồi ra như mắt cá vàng, mỗi lúc một to. Hai mu bàn tay của Vạn Chấn Sơn bị móng tay của Ngô Khảm cào xước thành mấy vết máu, nhưng lão vẫn bóp chặt cổ Hồng Ngô Khảm, mỗi lúc một chặt. Ngô Khảm không kêu được một tiếng, thân hình hắn giãy giãy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 Lại nghe dạng chứng sơn nói <cười> Ngươi tưởng là ta không biết phải không Ngươi dẫn tên thầy lang bán thuốc đến thành Kinh Châu người này kỳ thực là tên cướp biển Ngô Khảm Ngươi và hãng cấu kết Muốn xông vào Sư phụ Xông vào đâu Định xông vào công quán của Lân Tri Phủ Trợ một số công dân bí mật phải không Ngô Khảm Ngươi Ngươi còn định chống chế Sư phụ Sư phụ làm sao mà biết được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 cúi hồ mọi người đều thấy Ngô Khảm vào phòng nghe thấy hắn và dạng chấn sơn nói chuyện đến khi tiếp tục nói giọng tuy không giống lắm nhưng ngoài Ngô Khảm ra thì còn ai vào đó nữa lại thêm trong lời của dạng chấn sơn cứ liên tiếp gọi tên Ngô Khảm chỉ thấy dạng chấn sơn nhẹ nhàng nhấc thi thể Ngô Khảm lên chậm chậm gập lưng hắn lại tay trái gián tấm rèm ra thích phương sợ đến nỗi trái tim cơ hồ ngừng đập Lão già chắc chắn là đã phát hiện ra mình rồi Lần này ông ta sẽ bóp chết mình Dưới ánh đèn chập chờn Chỉ thấy một cái đầu chui vào gầm giường Mắt trợ ngược Thật giống đầu cá vàng chết Thích Phương liền nét mình vào giường chỗ Nhưng thi thể ngô khảm không ngừng tiếng sâu vào Đụng đến chân cô Lại đụng đến hông cô Lại nghe thấy tiếng dạng chấn sơ ngồi lên ghế Nghiêm giọng quát Ngô khảm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 Ngực lão rõ ràng là có che một tấm gỗ mềm, bùng nhão, bánh mì hay gì đó sau áo Chủy thủ đâm vào thì cấm phập vào trong những thứ đó Thích Phương mới hơi hiểu ra thì lại nghe dạng chứng sơn lớn tiếng Ngô khảm, sao ngươi còn chưa quỳ xuống Rồi lại nén hơi trong họng bắt chước giọng ngô khảm nói Sư phụ, đây là sư phụ ép con, không thể trách đệ tử được Dạng chứng sơn kêu to một tiếng À... phóng một cước đá bật cửa sổ kêu lên tiểu tặc người người dám hành hung chỉ nghe bình một tiếng có người đập toan cửa phòng dạng khuê sông giàu trước hết y biết lúc nào thì phải phá cửa sông giàu Mấy người lỗ khôn, tôn quân, bốc diên cũng vào theo Dạng chấn sơn đè chặt ngực Máu chảy rồng rồng qua kẻ ngón tay Chắc trong tay lão cầm một bình nước đỏ Lão lão đảo chỉ ra cửa sổ kêu lên Ngô cảm Cái tên khốn này đâm ta một đau Đau tẩu rồi Mau, mau đuổi theo Nói xong, thân người loạn choạng ngã xuống giường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 Còn cổ tiện nhân đó thì sao? Chúng ta làm sao có thể tha cho nó được? Dạng Chấn Sơn nói. Từ từ, rồi xử nó cũng được. Việc đó cần phải làm sao cho người không biết, quỷ không hay để khỏi làm bại hoại môn phong nhà họ Dạng, ô quế mất thanh danh của cha con ta. Dạng Khuê nói. Dạ, cha nghĩ thật là chu đáo. Ôi dạ. Dạng Chấn Sơn hỏi. Sao vậy? Dạng Khuê nói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 Quỳnh không muốn nghe cho rõ Vì vậy cũng không nghe được rằng Cái bình thuốc giải này ở trong tay hắn Phụ thân của Quỳnh đã giết hắn Chẳng cần khó khăn gì Cũng lấy được bình thuốc giải Nhưng thật ra là các người không biết được Bọn mấy người lỗ khôn Đuổi bắt ngô khảm không được Lục tục quay về Đến trước giường dạng chấn sơn thăm hỏi Dạng chấn sơn để lộ ngực Những băng giải Từ cổ dòng qua trước ngực Dòng ra sau lưng lại giọng lên cổ. Lần này sư phụ bị thương không nặng như lần trước, võ công của Ngô Khảm không bằng Sưu Thúc thất Trường Phác. Nhắc đau này đâm không sâu, không có gì đáng ngại. Các đệ tử đều yên tâm, nghề nào cũng chửi Ngô Khảm vong ân phụ nghĩa, giờ nói ngày mai phải đến nhà phụ thân hắn thanh toán, xin sư phụ bảo trọng, rồi mọi người lui ra. Nhãn Khuê ngồi trước giường chăm sóc gia Thích Phương chỉ muốn tìm cơ hội đào tẩu Cô phải ở bên xác chết của Ngô Khảm Chán ghét vô kể Lại sợ cha con họ dạng phát hiện Có điều nghĩ không ra cách đào tẩu Dạng Chấn Sơn nói Chúng ta trước hết phải xử lý cái xác chết Đừng để lộ Dạng Khuê nói Hay là lại làm như cách làm đối với Thích Trường Pháp Dạng Trấn Sơn mỉm cười trầm ngâm nói <cười> Vẫn là cách Cổ. Thích Phương rơi nước mắt. Họ đã đối phó với phủ thân mình như thế nào Dạng quê nói Lại xây giờ trong tường à Cha ngủ ở đây e không tốt lắm Dạng chấn Sơ nói Cha tạm chuyển đến ở với con Chỉ sợ còn có chuyện phiền toái Người ta sao lại dễ dàng đem kiếm phổ trao vào tay chúng ta Hai cha con ta cần phải hợp lực đối phó Tương lai phát đại tài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 Để đem kiếm phổ này truyền cho người ngoài <cười> Cái lão đáng chết Quê Nhi Mau mau lấy cái phổ ra đi Dạng quê hơi tầng ngần Đút cuốn sách từ trong người ra Thì đã sau khi Thích Phương giấu quyển sách Vào trong bụng cái quạt thốc Dạng quê đã lén theo lấy đi Dạng chấn sơn nhìn con trai một cái Cầm lấy cuốn sách dở từng trang ra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 Lão lại thấm nước miếng vào ngón tay Làm ướt một bên trang sách Ồ, là chữ thứ 51 Lão cứ đếm từng chữ từng chữ 5, 10, 15, 20 Lăng tẩm bàn không khúc Hùng bi thủ thúy di Chữ thứ 51 là chữ lăng Giang lăng, giang lăng Dịu cực, hay quá Thì đã quả nhiên là ở Kinh Châu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 À, là chữ thành trong bài thơ này Giang lăng Thành Đúng rồi, đúng rồi Còn nghi ngờ gì nữa Ây da, sao ngứa dữ vậy Lão đưa tay phải gãi gãi lên mu bàn tay trái Cảm thấy tay phải cũng ngứa Lại đưa tay trái lên gãi gãi tay phải Rồi lại xem kiến phổ, nói Chiều thứ tư này là chữ thứ hai mười tám năm Mười, mười lăm Chữ thứ hai mươi tám là chữ nam Giang lăng thành nam <cười> Ngứa quá Lão cúi xuống nhìn bàn tay trái Thấy trên mu bàn tay có ba ngấn mực Cảm thấy sợ sợ Hôm nay mình không viết chữ Sao trên mu bàn tay lại có dích mực đen Rồi cảm thấy hai mu bàn tay mỗi lúc một ngứa Nhìn bàn tay phải cũng có mấy ngấn mực ngang nhung dọc dọc Dạng Khuê a lên một tiếng nói Chá, à, à, à, à, ở đâu ra vậy? Dứt này giống như vết chết độc của ngôn đặc bình cắn Dạng Chấn Sơn được lời Dạng Khuê nhắc Cảm thấy hai tay càng ngứa râm rang nhịn không nổi, đưa cả hai tay ra gãi cuốn cuồng Dạng Khuê kêu lên Đừng gãi, là... là móng tay của cha bị dính chất độc đó Dạng Chấn Sơn kêu tướng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 chờ chúng độc không nhiều, Cô đi lấy nước mưa cho cha rửa. Dạng chấn sơn nói: à, phải đồng nhanh lên. Rồi lão lớn tiếng gọi: Đào Hồng, Đào Hồng, đem nước tới đây. Dạng khuê long mày nhăn tiếc nghĩ: cha sợ đến nội quản cá lên. Đào Hồng đã bị cha đuổi rồi, bây giờ còn gọi bổ ta. Hắn cầm một cái chậu đồng rửa mặt, lấy một chậu nước mưa từ trong cái vải hứng ngoài thềm, bưng vào đặt lên bàn. Dạng chấn sơn dội đưa hai tay vào trong chậu nước lạnh, mát mẻ, bớt ngứa ngay Nào ngờ độc rết trên tay dạng khuê gặp phải thuốc giải Máu đen chảy ra cũng là một chất kịch độc Độc tính còn ghê gớm hơn cả nọc độc, độc của con rết kia mu bàn tay của dạng chấn sơn bị ngô cảm cào thấu thịt Gặp phải chất kịch độc nên trúng độc còn sâu hơn cả dạng khuê Hai tay lão ngâm vào trong chậu nước trong một lúc Một chậu nước đã biến thành đen như mực Cha con họ dạng nhìn nhau thất sắc Dạng chấn sơn đưa hai bàn tay lên Không kìm được a lên một tiếng kêu thất thanh Thấy hai bàn tay sưng tấy lên như hai quả cầu Dạng khuê nói Trời ơi, e là không được ngâm nước Dạng chấn sơn đau đớn điên cuồng mắng ngươi đã biết là không được ngâm nước Sao còn một nước đến Chẳng phải là có ý hại ta sao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 Dạng Chứng Sơn nói: "Được được được, mau đem lại đây." Có hiệu quả hay không con cũng không biết, e rằng càng bôi càng khó lành, rồi cha lại đá con nữa. "Con chứ chịu đi à? Cha mày đẻ cho mày, có đá một đá thì đã làm sao? Đi mau, mau đi lấy lại đây." Ừ, "Dạ." Dạng Khuê quay mình bước đi, hai tay Dạng Chứng Sơn xưng dù lên, hai mu bàn tay đen sì, nhăn bóng không có một nếp nhăn nào, như một cái bong bóng lợn thổi căng, mỗi lúc một căng phồng.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 Không tâm thái vừa rất thông minh Vừa biết nghe lời Lập tức im thinh thích Hai mẹ con ôm nhau nằm trên giường Nghe dạng chấn sương kêu toán lên Không xong Không xong Thuốc giảm đau này càng bôi càng đau Cần phải tìm được thằng cha Lan Băm kia Dùng thuốc giải của hắn mới được Dạng Khuê nói Dạ chỉ có thuốc giải đó mới trị được độc dược này Đợi trời sáng Nói lũ đại ca và các anh em cùng đi tìm Lan Trung đó vết thương trên tay con cũng đau lắm Dạng chấn sơn tức giận Làm sao mà chờ được đến sáng Úi da ui da Chịu không nổi nữa Ta chịu không nổi nữa rồi Bỗng chân lão bụng rủng Ngã phịch xuống lăn lộn kêu gào Mau, mau lên Cầm lấy kiếm Chặt nứt đôi tay cho ta Mau chặt tay ta đi Nghe trong phòng tiếng đổ vỡ loãng soảng Đồ đạc bị đập phá tanh bành Không tâm thái sợ quá Ôm chặt lấy mẹ Mặt tái mét Thích Phương đưa tay nhẹ nhẹ, rước dê an ủi, nhưng không dám lên tiếng. Dạng Khuê cũng rất kinh quản nói. Cha, cha nhẫn nè một chút đi. Tay của cha làm sao mà chém đi được? Chúng ta mau tìm thuốc giải mới phải. Dạng chứng Sơn đau đớn không chịu nổi, quát. Sao người không chém đứt hai tay ta? À, ta biết rồi. Ngươi, ngươi muốn ta chống chết để một mình nuốt chứng kiếm phổ. Muốn một mình đi tìm kho báo. Dạng Khuê nổi giận cha cha Đào tới mất trí rồi Mau lên dừng ngủ một lát đi Con không biết thứ tự cách chiêu kiếm Thì được kiếm phổ cũng có tác dụng gì Dạng Chấn Sơn không ngừng lăn lộn nói Người nói ta mất trí ngươi cũng có lòng dạ bất lương Ta đau muốn chết Muốn chết xé quách đi Không ai có được hết Bỗng mắt lão đỏ nọc lên Rút kiếm phổ từ trong người ra Đưa tay xé nát từng trang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 Dạng khuê ngẩn người ra Dạng chấn sơn dẫn xé Dạng khuê không cam lòng Để cho kho báo đã tới tay Bỗng quá thành mê khói vội đưa tay ra đẩy phụ thân Hai người lăn lộn trên nền nhà tranh cướp Lăn lăn lộn lộn Khiến kiếm phổ càng rách tả tơi Bỗng nghe thấy tiếng dạng khuê rú dài Ôi trời ơi Hổng rồi Độc đại thấm vào vết thương của con bây giờ Đau quá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 bước đến cửa lạnh lùng nói sao vậy hai người đang làm gì cha con họ dạng thí thích phương trong cơn đau đớn không còn lòng dạ nào mà tức giận nữa dạng quê kêu Phương muội mau đi tìm nhị lang trung kia nhờ ông ta chế thuốc giải à, trời ơi thật là đau quá xin muội đó thích phương thấy hắn đau giả mồ hôi lòng lại mềm đi rút cái bình sứ ra nói, đây là thuốc giải. dạng chấn sơn và dạng khuê thấy cái bình sứ cùng dãy dụa bò tới cùng nói, hay quá, mau, bao bù cho ta. thích phương thấy ánh mắt dạng chấn sơn hung dữ tham lam như giả thú, nghĩ nếu không nhường lúc ngặt nghèo này để tra thì làm sao biết rõ được chân tướng, bèn nói, quan đã, ai đồng đại một chút, tôi sẽ ném dãy dược qua cửa sổ, rơi vào ao nước.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 Còn cho con một ngàn lãng bạc Để hai người sống lâu dài Trời ơi Đau quá Con đã có lòng dạ khác Khuê Di cũng không giữ con được nữa Con Con yên tâm mà đi Thích Phương nghĩ bụng Người này thật là ti bỉ vô sĩ Ngô khảm rõ ràng là đã bị lão tử tay bóp chết Lại còn gạt người dạng Khuê cũng nói Phương Bụi Quỳnh tôi không thể bỏ được mũi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Quỳnh hứa là không làm khó ngô Khám. Thích Phương cười nhạt một tiếng nói. Hai người tệ hại quá thể, lại còn có ý nghĩ ti bỉ như vậy. Tôi chỉ hỏi một câu, các người trả lời cho thật, tôi lập tức cho thuốc giải. Dạng chấn sơn nói. Được, được, hỏi mau đi. Trời... ơi! À.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 Thế giới lúc bấy giờ tốt đẹp biết bao. Trong trời đất không hề có chuyện thương tâm. Dạng Khuê dục giả. Mau hỏi đi. Việc gì? huynh không có gì là không nói đâu. Thích Phương lặng người hỏi. Cha tôi đâu? Các người đã làm gì cha tôi? Dạng Chấn Sơn gượng cười. Ờ... <cười> con hỏi việc cha con. Ta... Ta cũng không biết. Trời... ơi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 cha con họ dạng sợ hãi cùng cực. Không ngờ cô không những biết phụ thân của mình bị hại, đến cả việc ngô khảm bị giết cũng biết rồi. Dạng Khuê lắp bắp hỏi. Sao... sao, sao mũi biết? Hắn nói sao muội biết, tức là trực tiếp thừa nhận việc đó. Thích Phương trong lòng đau đớn, lửa giận bốc lên, muốn buông tay cho thuốc giải rơi vào bảy cái chung nước dưới cửa sổ. Dạng Khuê thấy tình thế nguy cấp, Lấy thế muốn giọt lên chụp lấy, giạng chấn sườn quát. "Quầy gì? Không được hấp tấp." Lão biết trong tình thế này cướp đoạt thì hống dịệt. Bỗng cọt kẹt mấy tiếng, không tâm thấy chân trần từ phòng nhỏ chạy ra kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ!" Muốn nhào vào lòng Thích Phương, giạng khuê nãy linh cơ chìa tay trái ra, ngang giữa chừng ôm lấy con gái. "Tày phải móc cây chủy thủ ra." chĩa vào thiên linh cái con bé quát lên được một nhà ta lớn bé hôm nay được chết hết ta giết không tâm thái trước cho hãy nói chuyện sao thích phương hốt quản vội kêu lên mau thả nó ra liên can gì đến con bé dạng khuê nghiêm giọng nói cả nhà không thể sống được ta phải giết không tâm thái trước mũi truy thủ dưới dưới trên đầu không tâm thái thích phương nói không không được cô nhào tới cứu chụp lấy cổ tay dạng khuê Dạng chấn sơn tuy đạt đào thấu xương Nhưng đúc cuộc lão vẫn là người từng trải Thấy thích phương lao qua Bèn lấy cùi chỏ hít lên Đánh mạnh vào hông cô Nhanh tay đoạt lấy cái bình sứ trong tay cô Dội vàng đổ thuốc lên mu bàn tay Dạng khuê cũng đưa tay ra lấy thuốc giải Thích phương giành lại được con gái Ôm chặt vào lòng Dạng chấn sơn phóng chân đá cô ngã nhào Tiện tay cởi luôn dây lưng Trói chặt hai tay cô ra sau lưng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 Lớn tiếng mắng nhiếc con trai Cũng tại thằng tiểu tạc nhà ngươi Tranh đoạt với ta làm gì Nếu người không lồi kéo Kiếm phổ đâu có bị rách nát như vậy Dạng khuê thở dài Không lao đi nhặt giấy dụng nữa Ngao ngán nói Nếu con không ngăn lại Cha còn sẽ kiếm phổ nát bét hơn kìa Dạng chấn sơ nói Không kiếm Là biết con trai nói đúng Nhưng vẫn cứ hò hét Dạng khuê nói Vậy là chúng ta đã biết chỗ đó là ở phía Nam thành Giang Lăng. Thử tra lại trong bản kiếm phổ rất nát, chỉ cần dò ra một chút đầu mối nữa thì cũng có thể tìm ra." Giang Kiến Sơn bỗng hưng phấn lên nói. "Không sai. Nơi đó là ở Giang Lăng Thành Am." Bỗng nghe ở bên ngoài tường có tiếng người khe khẽ nhắc lại. "Giang Lăng Thành Am." Cha con họ Vạn giật nảy mình, cùng nhảy ra đứng trên mặt tường. Nhìn ra bên ngoài Chỉ thấy bóng lưng hai người thấp thoáng Chạy vào con hũ nhỏ Dạng khuê quát Bốc nhiên, thẩm thành, đứng lại Nhưng hai người không quay đầu Cũng không đứng lại, chạy như bay Dạng chấn sơn muốn nhảy xuống đuổi theo Dạng khuê nói Cha, trên lầu còn có Còn có, con dâm phụ kia Dạng chấn sơn nghĩ lại Gật gật đầu Và cha con lại lên lầu Thấy bé không tâm thái đã tỉnh lại Ôm lấy mẹ khóc ròng Thích phương chân tay đã bị trói Đang an ủi con gái Không tâm thái thấy ông nội và cha quay lại Hòa lên một tiếng khóc gian Dạng chấn sơn đá vào mông con bé Mắng Lại khóc nữa Một giấc vào mổ bụng con tranh này Không tâm thái sợ tái mét mặt Im thình thích Dạng khuê hạ giọng nói Cha cô giám phụ này biết hết mọi chuyện rồi không thể để nó sống được, sự trí nó sao đi." Dạng Chấn Sơn hơi trầm ngâm rồi nói. "Hay đứa ngoài tường vừa nãy, con nhìn rõ là bốc viên và thẩm thành à." "Đúng là hay đứa đó, không sai được. Chỉ sợ bí mật đã bị tiết lộ, chúng biết là ở phía Nam thành Giang Lăng. Không nên chậm trễ, cần phải ra tay ngay, còn giám phụ này phải xử trí đi cha nó." Tất Phương đã sớm không quan tâm đến sự sống chết, chỉ còn không yên lòng về con gái, cô nói: tam tam ca muội và quỳnh đã làm vợ chồng quỳnh giết muội cũng không sao sau khi muội chết quỳnh hãy đối xử tốt chứ không tâm thái dạng quê nói được dạng chấn sơn hầm hầm nhổ cỏ phải nhổ tận gốc há lại để lại hậu quả con bé này tranh mảnh tinh quái việc hôm nay nó đều nhìn thấy hết lấy gì đảm bảo nó không nói ra dạng quê chậm chậm gật gật đầu hắn rất yêu con gái Nhưng lời của phụ thân cũng rất đúng, nếu lưu lại hậu quả, cái mồng tai quả này tương lai sẽ gây hậu quả cực lớn. Thích Phương nước mắt rồng rồng, nghẹn ngào nói, Các, các người lồng lan giả sói, đến, đến đứa con bé bỏng của con buông tha sao? dạng chấn sơn nói, Chẳng hổng nó lại, đừng để nó kêu gào, làm cho cả thiên hạ đều biết hết. Thích Phương nghĩ đến con gái khó toàn mạng Bỗng cất tiếng gào to Cứu tôi, cứu tôi tôi Trong đêm tĩnh mịch Hai tiếng kêu cứu mạng Xé rách màn đêm vọng đi thật xa Dạng quê nhảy phốc đến Đưa tay bịch miệng cô Thích Phương vẫn gào to Cứu mạng, cứu mạng Nhưng miệng đã bị bịch Tiếng kêu tắt lại Dạng chấn sơn xé một mảnh Trên giạc trường bào của con trai Đưa cho dạng quê Dạng quê liền nhét búi dễ vào miệng thích phương Dạng chấn sơn nói Đem nó chôn vào một chỗ với thích trường phát Cho con cùng quyệt Tuyệt lắm Dạng quê gật đầu ôm thích phương lên Mạnh chân chạy xuống lầu Dạng chấn sơn ôm không tâm thái Bốn người đến thư phòng Thích phương nhìn bức tường trắng Ở phía tây thư phòng nghĩ Cha mình bị lão tặc chôn vào trong bức tường kia sao Dạng chấn sơn nói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 Đẩy thi thể xây tường Trong cơn mộng du của lão lúc nãy Mà rợn tóc gáy. Đến khi thấy lão ngửi ngửi Mùi xác chết của phụ thân trong hốc tường Thì vừa sợ Vừa đau lòng vừa phẫn nộ Cất tiếng mắng nhiếc: Đồ gian tặc nhà ngươi lão gian tặc vô sĩ Nhưng miệng bị nhét đầy dẻ Chỉ phát ra được những tiếng ú ớ Dạng chấn sơn lại đào khối gạch thứ hai Bỗng có tiếng bước chân gấp gấp Dạng khuê học tóc chạy đến hỗn hỡn nói Chà Chà Không xong rồi Ngô Khảm Ngô Khảm Hắn đụng phải cái bàn Tiếng loãng xoảng gian lên Cái đèn dầu rơi xuống đất Trong phòng tối đen chỉ ánh trăng rọi qua lớp giấy bồi cửa sổ mờ mờ Dạng chấn sơn hỏi Ngô Khảm thế nào nhẫn sĩ cả lên Không nén được tức giận à Không thấy Ngô Khảm nữa Sao không thấy nhưng giọng lão hơi run, rõ ràng lòng đầy sợ hãi. bớt một tiếng, viên gạch đang cầm trong tay rơi xuống đất. dạng khuê nói: con thò tay xuống dưới gầm giường của cha để kéo thi thể ra, nhưng mà không được. thắp đèn lên sâu dưới gầm giường, cái xác đã không còn nữa. con tìm khắp sau rèm, sau tủ, chỗ nào cũng tìm nhưng không thấy gì hết. dạng chấn sơn trầm ngâm, lát sau mới nói: <cười> thật là, thật là kỳ lạ.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 Lẽ nào... Lẽ nào làm sao? Lẽ nào thật có việc sát chết biết đi? quan hùng của hắn... Đừng nói bậy! Chúng ta mau xử trí con giám phụ và con quỷ con này đi. Rồi hãy tìm xác ngô khảm. Khéo trò chuyện dở lỡ, cha con ta không còn chỗ dung thân ở đất Kinh Châu này. Nói rồi, lão càng khẩn trương đục hết viên gạch này đến viên gạch khác. Lão đào gạch xây tường trong mộng đã quen, ra tay rất thành thạo. Lúc này tuy không có đèn đuốt gì, mà đào đục vẫn rất nhanh dặn khuê nghe lời cha đáp, dạ, rồi đi đao trên tay hắn đi đến trước thích phương giọng run run, phương muội bụi... là muội có lỗi với quynh, muội chết rồi, đừng quáng quynh. thích phương không cách gì nói được, né mình dùng đầu dai hít mạnh vào y, cha con họ dặn muốn giết mình thì đã đành, nhưng đến không tâm thái họ cũng không tha, thật là lộng lan dạ sói trên đời hiếm có.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 Thích Phương thấy cảnh tượng đáng sợ, trái tim như ngừng đập. Ngô Khảm không nhúc nhích, hai tay từ từ dơ lên, Chìa về phía dạng chấn sơn, dạng chấn sơn quát: Tiểu tập Ngô Khảm, ta, ta, ta sợ cái xác biết đi này sao? Lão rút đao ra, nhầm đầu Ngô Khảm bổ xuống, bỗng cảm thấy cổ tay tê dại, đường đào cầm không vững, kêu một tiếng rớt xuống đất.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 Bỗng gặp một bờ vịnh sóng yên gió lặng Nhào vào lòng địch dân thổn thức Sư ca Đây Đây không phải giấc mộng chứ Địch dân nói Không phải là mộng Phương Mụi Hai đêm nay Quýnh đều ở đây quan sát Những việc làm thương thiên hại lý Của hai cha con họ dạng Quýnh đều thấy hết Thi thể của Ngô Khảm <cười> Là do Quýnh cầm đến Để dọa bọn chúng một mẹ Thích Phương kêu lên Gia ya Gia ya, Gia ya Gia ya.